Còn Hiểu Nhi, sau khi bị cha tấn cả đêm, cô co cuộn người trong lòng ai kia, giống như em bé mới sinh, ngoan ngoãn đang say giấc. Anh lướt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, người lấy cái hương thơm nhẹ nhàng từ người cô, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Thì ra cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy, chim hót hoa tỏa hương, mỹ nhân cuộn trong lòng là cảm giác tốt đẹp như vậy. Hiểu Nhi chớp mi, rồi cô nửa tình nửa mê, duỗi eo. Hôn nhẹ lên cầm anh, lầm bẩm Ông xã, chào buổi sáng. Giọng điệu ngọt lịp mang theo chút núng điệu, giống như cô vẫn còn muốn ngủ nữa. Cô vùi đầu vào lòng anh, rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Thoáng chốc, vùng Dịch phòng lại có cảm giác tim đập loạn nhịp. Anh kéo ra khoảng cách, theo bản năng. Nhưng Hiểu Nhi lại ghé kêu lên, tỏ ý không đồng ý. Cả người cô lại dính lấy anh, giống như cô không còn cảm giác an toàn. Cần phải dựa vào hay ôm lấy cái gì đó mới có thể yên tâm ngủ. Nhưng đầu óc của phùng dịch phong lại ngày càng tỉnh táo hơn. Đáy mắt anh hiện lên vẻ khác thường. Ánh mặt trời của buổi sớm mai đẹp vô ngần. Ông xã, coi... coi chừng bị trễ. Không lẽ tiền thường chuyên cần của cô lại cứ thế mà bị vuột mất sao? Sáng sớm đã không thể tự chủ. Hiểu nhi không còn gì mà nói. Cô thầm than trời trong lòng ba giây, rồi sau đó cũng lại bất lực khuất phục dưới sức mạnh của anh. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, Hiểu Nhi giống như là mới đi xong chặng đường dài 25 càn cây số. dáng vẻ cô mệt mỏi, đến mức như là muốn quay về bụng mẹ để được sống lại một lần nữa. Nhưng ai kia sau khi được thỏa mãn no say, tâm trạng rất tốt, anh chỉ cười cười đáp lại cái chừng mắt của cô. Sau khi tắm xong, Hiểu Nhi liền thay đồ để đi làm. Vốn dĩ ban đầu cô cảm thấy trong lòng khá bất mãn, nhưng khi cô nhìn đến bàn trang điểm, cảm giác bất mãn của cô nhanh chóng tiêu tan. Cô đi đến bàn trang điểm, rồi mở chiếc hộp trang sức ra, lấy đôi bông tai ra ngắm nghía. Tâm trạng của cô vui vẻ lên hẳn, dù sao thì cô cũng là phụ nữ, cô cũng thích những món trang sức đẹp. phòng Dịch Phong cảm thấy vui sướng và thoải mái khi bắt gặp cử chỉ, động tác và phản ứng của cô thấy cô nhìn lén vài lần rồi cuối cùng vẫn đặt xuống và đi lên phía trước anh từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô sao em không đeo em không thích sao hiểu nhi lắc đầu trong cô vẫn còn có chút do dự đời bông tài đắt quá lỡ rớt mất thì sao công việc của cô thường xuyên phải ra ngoài thêm vào tính cách hồ đồ lơ đãng của cô lỡ như mà rớt thật thì cô sẽ tiếc đứt ruột mấy năm nay Tùy nghĩ chi tiêu của cô có sự thay đổi lớn, đừng nói là giá trị của đôi bông tai mắc như vậy, cô vẫn rất thích nó. Phùng Dịch Phong mỉm cười rồi đưa tay, lấy đôi bông tai ra, đích thân anh đeo lên cho cô. Đồ cốc, rớt mất rồi thì mua lại cái mới, để dành thì cũng đâu có đẻ ra thêm được. Anh vuốt tóc cô sang sau tai và nói, anh mua là để cho em đeo dài, có đau không? Nửa ngày trời anh mới đeo vào được cho cô, anh cảm giác như tay cô bị đỏ cà lên, nhưng thực tế anh đâu biết rằng đó là do cô đang thẹn. Hiểu Nhi lắc đầu một cái, không nhìn được mà nhìn trộm anh. Ngốc chết được. Cô đưa tay chỉnh lại quần áo, rồi quẹt thẻ lên, khoe mồi cũng nhách lên một đường cong mờ. trình độ này của anh thì không cần phải ra khỏi cửa, đã bị rơi sạch. Đối với kẻ tay chân vụng về như vậy, thật ra cô rất vui vẻ như vậy chứng tỏ anh sẽ không dây dưa với phụ nữ đối với hình ảnh phản chiếu trong gương mặc dù trông không hợp lắm khuyên tài thì không hề dài một bên tóc buông xuống nhưng không vênh táo cô cực kỳ hài lòng cũng cực kỳ thích ông xã ơi hôm nay hơi muộn không nấu cơm nữa nhé ông xã rộng lượng nhường em chút hôm nay đến công ty giải quyết đi được phòng dịch phòng vừa mới quay đi hiểu nhi lại đột nhiên kéo tay anh lại Ông xã ơi, có thể mượn tay của anh dùng một chút không? Hả? Để thể hiện tình yêu, đáp lại một tiếng, Hiểu Nhi liền quay người cầm lấy cái điện thoại. Ông xã cầm lấy tay em. Đàn mười ngón tay mình vào tay của anh thật chặt, Hiểu Nhi còn tựa vào cánh tay anh, tìm được một góc đẹp để chụp một bức ảnh. Hiểu Nhi còn tự sướng một bức ảnh để chụp một nửa, cố ý lộ ra màu sắc quần áo rồi mới đăng lên Facebook. Một ngày mới tươi đẹp bắt đầu rồi, vui lên vui lên. Thì ra cách thể hiện tình yêu đều là như vậy sao? Cô làm muốn cho người ta biết hay là không muốn cho người ta biết đây? Nhìn qua chỉ thấy vùng dịch phong khẽ nhách môi không nói gì. Hòa trong sương mù nửa thần bí nhưng lại làm cho người ta có những liên tưởng xa xôi. Mà trong lòng, thực ra Hiểu Nhi cũng không muốn thể hiện. Đặc biệt là loại tình yêu không đáng tin cậy này dưới cái nhìn của cô. Nhưng mà cho dù là vì chặn miệng đào trinh hay là vì trong tiềm thức, muốn phản công... Cô vẫn muốn thể hiện một cách mơ hồ như vậy. Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt kia, một cảm giác buồn bã đột nhiên dâng lên trong lòng. Mượn việc gõ chữ, cô hạ mắt xuống, che giấu một tia khát vọng kín đáo trong đáy mắt. Cô từng coi tình yêu thật thiêng liêng, bây giờ giống như càng ngày càng không thể chạm vào được. Sau đó, hai người ai làm việc nấy Trong văn phòng, Hiểu Nhi ngồi trước máy tính ăn bánh mì. Trên màn hình đen đột nhiên phản chiếu một bóng hình đẹp đẽ... Nhìn đến điểm sáng lấp lánh trên tay thì cô lại cười híp mắt. Nhấn vào nút khởi động máy, cô vừa ăn sáng, vừa cầm điện thoại, vô tình mở Facebook, rất nhiều thông báo có bình luận mới về bài đăng. Ấn vào xem, quả nhiên đào trinh bình luận đầu tiên. Không phải là lấy tay trái nắm lấy tay phải đó chứ, không nhận ra ai cả. Cười trộm, bà mẹ nó chứ, không khổng nghiệp thì không chịu được sao, cô liền thuận tay trả lời lại. Nhà có đại nam thần, không sợ trộm của Chỉ sợ trộm thương trộm nhớ Đằng sau cô còn bổ sung thêm một cái Ai cần khinh bỉ Sau đó trả lời vài cái bình luận Chúc mừng của bạn tốt nữa Vừa mới trả lời xong lại nhìn thấy Một bình luận mới cứ tưởng là Đào Trinh Hiểu Nhi đã sẵn sàng ứng chiến rồi Nhưng hóa giả lại là bình luận Của Phùng Dịch Phong Anh thế mà lại bấm like anh cho cô sao Quét sạch tâm trạng buồn bực Hiểu Nhi cười tươi như hoa Anh cũng quan tâm tới facebook của cô sao nghĩ tới việc anh đang xem cô đột nhiên cảm thấy bớt khó chịu đang lúc suy si ngốc thì thấy phùng dịch phong đột nhiên bình luận trả lời lại nhà có tiểu yêu tinh vừa sợ trộm của cũng sợ trộm thương trộm nhớ anh thấy phần trả lời của cô rồi hiểu nhi kích động không thôi nhắn lại cho anh em sẽ ngoan mà sau đó là một chàng cần hôn hôn dài dằng dặc sau đó là một chữ ừ hồi đáp lại Mới mở máy vài giây mà tâm trạng của Hiểu Nhi như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, lên lên xuống xuống vì chuyện này mà tâm trạng hưng phấn hẳn lên. Còn ở đầu kia, vuốt điện thoại, ánh mắt của phòng dịch phong rơi vào bức ảnh hai bàn tay đang nắm chặt, nét cương nghị trên mặt dịu dàng đi mấy phần, lại còn thường người ra một lúc, mơ hồ cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mấy ngày sau, ngày nào Hiểu Nhi cũng đeo đôi khuyên tai đó, tâm trạng vô cùng tốt. Hôm nay sau khi tan làm vừa ra khỏi công ty thì bị Trương Việt Khánh chặn đường Hiểu Nhi ngước mắt lên tay nhíu chặt lại Nếu như lần đầu gặp là trùng hợp hoặc là có việc cần tìm thì lần này cô lại không cảm thấy như vậy Qua mấy ngày lần đầu tiên cô thấy được anh ta trông tiểu tụy đi nhiều muốn nói gì đó nhưng lại thôi Anh có chuyện gì không? Anh ta tốt xấu thế nào cũng có liên quan gì tới cô Bản thân cô còn khó bảo toàn Yếu trầu còn hơn khỏe bò Bây giờ tùy tiện đưa ra một người, sợ cũng không tới lượt cô quan tâm. trương Việt Khánh cũng không biết bị làm sao, mỗi ngày vào lúc tan làm, anh ta cứ tự động đi đến gặp cô, cho dù là đứng từ xa nhìn cũng được. Em đi đâu vậy? Anh đưa em đi. Không cần, tôi có xe. Nói xong Hiểu Nhi còn lắc lắc chiếc chìa khóa siêu xe trong tay. trương Việt Khánh lập tức nhíu chặt mày lại vẻ không vui. bên Lay sao? Sao em lại lái chiếc xe tốt như thế này? Chẳng nhẽ cô thực sự buông thả để đàn ông bao nuôi ư? Từ giọng điệu chất vấn, Hiểu Nhi đã đoán được anh ta đang có suy nghĩ gì ở trong đầu. Chuyện này liên quan gì tới anh sao? Hay là anh đang thích chiếc xe này, muốn lấy đi. Có bản lĩnh thì cứ lấy. Trường Việt Cánh, thứ có thể mất, tôi đều mất cả rồi. Anh cho rằng bây giờ tôi vẫn còn sợ sao? Tôi không biết, nhà họ Giang với anh, rốt cuộc có mối hận thù sâu đậm tới cỡ nào mà khiến anh phải phí hết tâm tư như thế. Nhưng Giang Hiểu Nhi tôi, từ trước tới nay, chẳng nợ nần gì anh cả. Vậy mà anh lại hủy cả cuộc đời tôi. Tôi chẳng phải thánh nhân, cũng không phải là không hận. Có điều, cứ trả thù lẫn nhau, thì đến lúc nào mới chấm dứt được chứ? Hiện tại, cô còn có chuyện quan trọng hơn việc trả thù. Còn có người quan tâm và nhiều thứ khác, cô không thể giải ra chuyện gì được. Liếc nhìn anh ta, Hiểu Nhi bi thương nói, sau này đừng có lại tới tìm tôi, oan có đầu, nợ có chủ... Tôi không nợ anh, cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với anh nữa. Nói xong, Hiểu Nhi đang định rời đi, thì cổ tay bị người ta kéo lại. Hiểu Nhi, anh buông tôi ra. Trong lúc hai người đang giảng co, giọng của Lã Tiểu Mai đột nhiên vang lên. Chị Hiểu Nhi, em muốn đi đến trung tâm thương mại Paxson. Chị cho em đi nhờ một đoạn nhé. Ờ, bàn của chị sao? Không phải, chúng ta đi thôi. Hất tay của Trương Việt Khánh ra, Hiểu Nhi chỉnh lại quần áo, khoác tay đồng nghiệp đi. Cùng nghiêng người, một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Trương Việt Khánh liếc nhìn nơi tay của cô, đáy lòng đột nhiên xúc động. Gương mặt nghiêm túc phút chốc tan chảy. Hiểu Nhi Lần này, giọng nói thái độ của anh ta đã thay đổi 180 độ. Nhưng Hiểu Nhi vẫn cố tình không nghe, lôi kéo đồng nghiệp rời đi. Đưa tiểu mai tới cửa hàng, Hiểu Nhi cũng đi vào siêu thị mua vài thứ vật dụng hàng ngày, chuẩn bị mang về cho mẹ. Vừa ra khỏi siêu thị, thì gặp phải đào trinh, quay người, cô làm như không thấy, bước đi nhanh hơn. Phía sau, giọng nữ chói tai vang lên. À, Hiểu Nhi, Hiểu Nhi! Không nghe thấy, không nghe thấy, Hiểu Nhi vội vã chạy ra, vừa lên xe đã đóng sầm cửa lại, rồi nhanh chóng lái xe ô tô đi. Xe vừa xuất phát, Hiểu Nhi liền thản lòng người. Thành công rồi! Hiểu Nhi mở một bài nhạc nhẹ, về nhà với tâm trạng thoải mái phía sau, Đào Trinh không ngừng vẫy tay, vừa thổ hồn hển vừa cất giọng ồm ồm. Đúng là đi nhanh như vậy làm cái gì chứ? Mình có phải là thú dữ hay là nước lũ gì đâu? Cô ta ủ rũ, vừa lầm bầm vừa quay đi, nhưng mới vừa cất bước thì đã thấy hai cô gái trẻ trung xinh đẹp và ăn mặc rất thời trang đang cười nói đi tới. Không những vậy, còn chỉ tay về hướng mà Hiểu Nhi đã rời đi liên tục chỉ trò. Không biết cô ấy đã mua hoa tay ở đâu chứ? Mình thực sự rất thích. Hoa tài hình cánh bướm ấy đẹp quá. Đúng vậy, rất sang trọng. Nếu được thì mình sẽ mua hai đôi, một dài một ngắn, để có thể đeo theo kiểu bất đối xứng, giống như cô ấy vậy. Đẹp biết bao. Lúc này lẽ ra không nên do dự, lẽ ra chúng ta nên tới hỏi cô ấy. Lần đầu tiên mình thấy hoa tai cánh bướm được làm rắc xào mà lại tinh tế như vậy đó. Trước đây tớ từng mua một đôi, nhưng to lắm. Vì vậy, ngoại trừ những lúc rảnh rỗi, đi chơi chỗ này chỗ nọ, mới có cơ hội mang. Còn khi đi làm thì không thể mang được, vì trông nó khoa trương quá. Nhưng tớ vẫn rất thích nó, nên bây giờ vẫn còn giữ. Có điều người ta xinh đẹp, dáng người thon thả, gương mặt vừa thanh tú, vừa trắng trèo, nên đeo gì cũng đẹp. Nhưng mà cậu nhìn độ sáng, kiểu dáng mà xem, vừa nhìn đã biết là không phải loại rẻ tiền rồi. Nói không chừng, có hỏi chúng ta cũng chẳng mua nổi. Cũng đúng. Chính vì vậy nên chúng ta không cần tiếc nuối làm cái gì, đôi khi đồ đạc cũng phải có duyên mới mua được đó hoa tài cánh bướm sao? Vừa nghe hai cô gái nhắc đến đôi hoa tài, sắc mặt của Đào Trinh liền thay đổi. Thấy hai người họ đang cầm di động bấm bấm, Đào Trinh liền đi tới giật lấy. Quả nhiên, thấy hai người họ đã chụp lại một bên mặt của Hiểu Nhi. Trên tài đeo đôi hoa tài hình cánh bướm lóng lánh rực rỡ. Này, cô là ai? Tại sao lại lấy điện thoại của chúng tôi? Bị thần kinh à? Định ăn cướp giữa ban ngày sao? Hai cô gái giật lại chiếc điện thoại, rồi tức giận mắng, nhưng lúc này Đào Trinh tức giận hơn, nạt nộ với hai người họ. Người bị hai cô chụp lén là bạn của tôi, chụp hình bạn của tôi là xâm phạm đời tư của người khác. Các cô có muốn gọi cảnh sát đến phân xử không? Cô ta hùng hằng mắng lại hai cô gái đó, khiến bọn họ sợ hãi, vội vàng xóa hình trong điện thoại. Đổ điên! Chơi đồng một câu xong, hai cô gái liền vội vã bỏ đi đào trinh đứng đó giết chặt tay mặt mũi cũng thoát xanh thoát trắng trông rất khó coi cô chợt nhớ lại cách đây hai ngày hình như có nhìn thấy xe của trương việt khánh trước cửa công ty hiểu nhi lẽ nào hai người họ thật sự nối lại tình xưa rồi sao bỏ đồ đạc vào trong nhà xong hiểu nhi lại đi giúp mẹ trông cửa hàng hôm nay rất đắt hàng vì có hiểu nhi nên mẹ giang đã sớm đóng cửa bình thường Khi có một mình, thì mẹ Giang đã bán tới 8 giờ mới dọn hàng, dù sao cũng là phụ nữ, an toàn vẫn là trên hết, nên hôm nay mới 6 giờ rưỡi, hai người đã thu dọn về nhà rồi. Hiểu Nhi, sau này đừng mua đồ ăn nữa, mẹ chỉ có một mình, ăn chẳng bao nhiêu, như vậy phí lắm. Con ăn cơm chưa? Ở nhà vẫn còn bằng thắn đấy, mẹ nấu cho con một bát nhé, nhanh lắm. Vâng. Trong căn bếp, Hiểu Nhi đứng bên cạnh nhìn mẹ, bỗng dưng trong lòng hơi xót ra. Mẹ, sau này mẹ đừng làm đêm nữa. Cả ngày làm đã đủ mệt rồi. Hiện tại chúng ta cũng đâu còn nợ nần gì nữa. Để con làm thêm vài đơn hàng nữa là đủ tiền lo thuốc men cho ba rồi. Ba năm nay tay của mẹ đã chai sần đi nhiều rồi. Mẹ không mệt, nhàn rỗi cũng chán nên ngày ngày ra ngoài hoạt động một chút, đi tới đi lui, trò chuyện với người này người kia. Mẹ thấy cũng vui, ít nhiều gì cũng có thể đỡ đần được cho con phần nào. Chỉ hy vọng bà con có thể phấn chấn lên và sớm khỏe lại. Vừa nói, mẹ Giang vừa múc bản thắn ra. Hiểu Nhi bưng hai bát, mỗi người một bát. Thấy cô ăn ít nên mẹ Giang lại hỏi. Hiểu Nhi, con... con sống thế nào? Cô đại khái cũng hiểu mẹ muốn hỏi về chuyện gì nên Hiểu Nhi cười rất ngọt ngào. Dạ, tốt ạ. Mẹ cứ yên tâm. Dịch phòng rất thương con. Mẹ xem này, đây là hoa tai mà anh ấy vừa mới tặng con đấy. Đẹp đúng không mẹ? mẹ sang vuốt tóc cô rồi cười hiểu nhi của mẹ lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất hiểu nhi nắm tay mẹ mình do dự một chút rồi mới nói thật mẹ hiện tại tình cảm của tụi con vẫn chưa sâu đậm nên con cũng không muốn dính dáng nhiều đến anh ấy về chuyện tiền bạc sau này ra sao ai mà biết được chứ nhưng mỗi ngày con đều sẽ sống hết mình mà kệ tương lai có ra sao đi chăng nữa con đều sẽ sống thật tốt và thật hiếu thuận với mẹ Chờ con có tiền rồi sẽ mua một căn nhà lớn và đón mẹ đến đó ở. Con gái của mẹ, mẹ hiểu mà, con đừng lo lắng cho mẹ nữa. Mẹ sống như hiện tại cũng rất tốt rồi. Lúc rảnh rỗi thì đi thăm ba con. Có thời gian thì con cũng về đây, nên ngày này qua tháng nọ đều rất bình yên, rất đầy đủ. Chờ ba con khỏe lại thì mẹ sẽ vui vẻ hơn. Con gái lớn sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Chỉ cần con hạnh phúc thì đó là niềm vui lớn nhất đời này của mẹ. Con hiểu chưa? Dạ. Hiểu Nhi có chút nghẹn ngào khi nhìn người mẹ hiền từ của mình. Ăn nhanh đi, giáp nguội hết rồi. Lần trước, dì Vương có cho ít tôm nõn, mẹ cố ý để dành cho con vì biết con thích ăn thứ này. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng gõ cửa cộc cộc. Trễ như vậy rồi mà còn có ai đến nữa vậy? Để con đi mở cửa. Hiểu Nhi đứng dậy, đi về phía cửa. Vừa ghé mắt vào mắt mèo để nhìn, cô liền chớp mắt mấy cái, rồi mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mới mở ra, thì có một giọng nói tức giận cất lên. Nhà các người có gia giáo không vậy? Các người dạy con gái kiểu gì thế? Vừa thấy Đào Trinh, mặt hiểu Nhi liền xa sầm Sau này nói chuyện với mẹ tôi đàng hoàng một chút. Nhà chúng tôi không có gia giáo sao? Vậy thì ai mượn cô tới, chưa biết mặt dày mày dạn, không mời mà tới, lại còn ở những hơn một năm. Thì ra là cô ở đây, may quá. Đào Trinh vì tức giận vì thấy người ra mở cửa là cô. Tôi đỡ phải tìm người để truyền lời lại. Tôi đã mang thai con của Trương Việt Khánh. Cuối tháng 10 này chúng tôi sẽ đính hôn và kết hôn. Bây giờ anh ấy đã là chồng sắp cưới của tôi rồi. Tại sao cô vẫn còn lén lút gặp anh ấy chứ? Cô có còn biết xấu hổ là cái gì không hả? Cô cho rằng đeo hoa tai, gọi điện thoại rồi cùng anh ấy nhớ về quá khứ của hai người. Thì anh ấy sẽ quay về bên cạnh cô sao? Đừng có mơ, trong lòng của anh ấy hiện tại chỉ có tôi mà thôi. Hờ, <cười> Hiếu Nhi cười khẩy, không thèm liếc cô ta lấy một lần. Đau chinh, cô bị ảo tường hay là bị lừa đá vào đầu vậy? Hơn nửa đêm rồi, còn chạy đến đây nồi điên nồi khùng cái gì đấy. Tôi cảnh cáo cô, sau này đừng có chuyện gì cũng chạy đến đây quấy rầy mẹ tôi. Cẩn thận, kêu tôi báo cảnh sát, tội cô quấy rối đấy. Còn nữa, hiện tại tôi không thiếu đàn ông, nên không có hứng thú với đồ rác rưởi. Cô đừng có động một chút là chạy tới chỗ tôi la làng. Tôi bận lắm, không dành để hầu hạ cô đâu. Cô còn già mộm nữa sao? Cô giải thích, chứng tỏ là cô đang trột dạ. Chứng cớ vẫn còn rành rành trên tay của cô kìa kìa. Đồ đê tiện. đào trinh thở phì phò, vươn tay ra nhìn thì đột nhiên bị một gáo nước lạnh tạt vào người. Cô ăn nói cho đàng hoàng một chút. Con gái của tôi là đồ đê tiện ư. Vậy thì thứ đàn bà đanh đá hơn nửa đêm còn chạy tới chỗ chúng tôi kiếm chuyện như cô thì là thứ gì chứ? Cô cút ra khỏi nhà tôi. Từ nay về sau, nhà của chúng tôi không chào đón cái loại xấu xa như cô. Trước đây bà luôn cho rằng Đào Trinh là người hiền lành nên một mực tin cô ta nhưng giờ phút này mẹ ràng căm thù đến tận xương tủy vì mình bị lừa một cú quá đau. Cũng vì vậy mà sắc mặt của bà rất khó coi. Trong nháy mắt, Đào Trinh bỗng dưng như tỉnh táo lại. Lúc này cô ta mới ý thức được mình bị lừa giận làm cho đầu óc mê muội mất hết cả hình tượng. Cho nên cô ta cứ im lặng đứng đó không nói một lời. Hiểu nhi kéo mẹ lại chấn an bà Tôi nhắc lại một lần nữa, cho cô biết, tôi chẳng có chút hứng thú nào với Trương Việt Khánh, hiện tại tôi chỉ muốn được bình yên, sống với mẹ tôi, vì vậy, sau này cô đừng tới quấy giày chúng tôi nữa. Nề tình chúng ta đều là phụ nữ, nên tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ, đừng mắc phải sai lầm như tôi lúc trước. Cô thật sự hiểu hết con người anh ta sao? Cô đã được ra mắt ba mẹ anh ta chưa? Ba mẹ anh ta thực sự đồng ý sao? Kết hôn còn có thể leo cây, thì đính hôn là cái thá gì? Có thời gian thì cô hãy tự quan tâm bản thân, đừng lãng phí thời gian và công sức cho những kẻ tép riêu như chúng tôi. Nói xong, Hiểu Nhi đóng sầm gạch. Kỳ thực, những lời này nói tới nói lui, rốt cuộc cũng chỉ là để nói cho chính cô nghe mà thôi. Bởi cô đã từng mù quáng như vậy, chưa từng biết hoài nghi là gì. Anh nói gì cô cũng tin, nhưng hiện tại, nghĩ lại thì cứ gọi là yêu đương sôi nổi, ấy hoang đường biết bao. Mẹ Giang thờ dài, kéo Hiểu Nhi ngồi xuống. Hiểu nhi, bây giờ con đã biết tại sao ba mẹ cứ một mực cấm đoán con yêu đương rồi chứ. Khi một cuộc tình sai trái kết thúc, con sẽ chẳng cách nào thoát khỏi cái bóng của nó, thậm chí nó còn có thể ảnh hưởng đến cả phần đời còn lại của con. Trên con đường tình yêu, phụ nữ càng ít đi sai đường càng tốt, nhưng nếu lỡ đi sai đường rồi thì có khó khăn cỡ nào đi nữa cũng phải quay đầu lại càng sớm càng tốt, hiểu chưa? Mẹ, con hiểu rồi con kết hôn rồi nên sẽ không còn suy nghĩ nông lung nữa đâu. Mặc kệ, cuộc hôn nhân này vì đâu mà có, ý nghĩa thực sự tồn tại của nó là cái gì đi chăng nữa, thì chỉ cần vẫn còn sự trói buộc và nguyên tắc thì cô vẫn sẽ theo đến cùng. Được, vậy thì tốt. Mẹ đột nhiên nhớ ra có một câu nói rất đúng, tình yêu giống như một thứ đồ xa xỉ trong cuộc sống của chúng ta vậy. Có được thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng nếu không có thì cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng đâu đến nỗi nào đâu. Không phải sao? Cho nên, hiểu nhi này, mặc kệ duyên kỳ ngộ thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần gặp được người tốt là được rồi. Những chuyện còn lại đều không quan trọng. Hiểu không? Mẹ chỉ có một mình con, vì vậy con không thể có bất kỳ dâu suốt nào. Mẹ Giang vừa vuốt tóc. Vừa nhấn mạnh với con gái, mấy năm nay những đau thương mà bà trải qua thật sự khó mà nói hết được. Nhưng bà không thể gục ngã, bà mà ngã xuống thì con gái của bà phải làm sao bây giờ? Mẹ, con gái của mẹ rất mạnh mẽ. Mẹ, con phải về rồi, nếu không con dề của mẹ sẽ không vui đâu. Hôm khác có thời gian, con sẽ lại về thăm mẹ. Ừ, nhớ lái xe chậm thôi, cẩn thận một chút nhé. Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn báo cho mẹ biết đây. Dạ. Hiểu Nhi cầm túi, dặn mẹ khóa cửa kỹ rồi mới lái xe về. Về phần Đào Trinh, toàn thân ướt nhẹp nhưng cô ta không lau khô mà lái xe đến thẳng căn hộ của Trương Việt Khánh. ở dưới lầu, cô ta ngồi trong xe và đổ một chai nước suối lên đầu của mình. Em sao vậy? Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Thấy cô ta nhếch nhác đứng trước cửa, Trương Việt Khánh liền kéo Đào Trinh vào trong phòng, rồi đưa cho cô ta một chiếc khăn lông để lau. Đào Trinh ngồi trên ghế salon. Không ngừng khóc thút thít, trông rất tủi thân. Rốt cuộc, em bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hôm nay em đi dạo trung tâm thương mại, định mua cho anh một máy dao cạo dâu, nhưng kết cục lại gặp hiểu di. Bàn tay đang cầm khăn lông của Trương Việt Khánh gừng lại, sắc mặt anh ta lộ rõ sự khác thường. Hiển nhiên, Đào Trinh cũng quan sát thấy điều đó, quả nhiên là anh ta đã mất hồn. Mặc dù đến tận bây giờ rồi, mà anh ta vẫn không kiềm chế được khi tận mắt nhìn thấy hành động của cô ấy, anh ta vẫn còn quan tâm đến cô. Đào Trinh vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng bên dưới lớp váy, cô ta lại lén bấm móng tay vào đùi. Em thấy cô ta đeo một đôi hoa tai cánh bướm, nghĩ đến việc nó từng là vật đính ước của anh và cô ta, nên em nghĩ cô ta đeo hoa tai tức là cô ta nhất định vẫn còn lưu luyến anh. Em lại nhớ, trước đó vài ngày, hình như từng nhìn thấy xe của anh đậu trước cửa công ty cô ta, nên em có cảm giác trong lòng anh nhất định cũng còn chút tình dương nghĩa cũ với cô ta. Em nghĩ nếu như cô ta đã đeo hoa tay thì chắc chắn là tâm trạng đang tốt nên muốn giải thích với hai người một chút để cô ta không còn hận anh nữa. Ai ngờ... Có lẽ là vì em nói chuyện hơi nóng này, nên còn chưa nói xong, ba gái liền mắng em, lại còn hắt nước vào người rồi đuổi em ra ngoài. Còn nói em là đồ sói mắt trắng, chỉ biết nói tốt cho anh. Sau khi dặn ra những giọt nước mắt tùy thân, cô ta mới nói tiếp. Việt Khánh, em biết anh là người tốt, nhất định là anh rất khổ tâm. Kỳ thực em cũng không muốn mất đi người bạn tốt như Hiểu Nhi. Tuy em rất yêu anh, lại còn mang thai đứa con của anh, nhưng tất cả đều là em cam tâm tình nguyện. Vì em quá yêu anh, nên em không khống chế được bản thân. Nhưng chỉ cần anh vui, em có thể lặng lẽ nhìn anh bên cô ấy, không quấy dậy hai người nữa. Chỉ cần anh để em được ở lại bên cạnh anh, đừng đuổi em đi là được. Trường Việt Khánh giúp cô ta lau khô tóc, đồng thời khó chịu nói. Em nói ngốc nghếch cái gì vậy? Anh sang khu vực lân cận để đến ngân hàng làm việc thật ra những lời anh nói không hẳn là lời nói dối trong một lần anh ta vô tình đến một ngân hàng tương đối lớn và ngân hàng đó vừa khéo lại nằm gần công ty của cô nên từ đó về sau mỗi lần có việc gì liên quan đến ngân hàng anh đều không tự chủ được mà đến ngân hàng đó trương việt khánh ôm cô ta trong lòng không đành lòng xin lỗi khiến em phải tùy thân rồi hai năm qua oan ức cho em quá anh thừa biết Cô ta đã thích mình từ lâu, mấy năm nay cô ta đối xử với anh rất tốt và cũng làm rất nhiều chuyện vì anh. Thật ra mọi chuyện đều đúng như những gì cô ta nói. Ba năm nay anh chưa từng quên Hiểu Nhi, cũng chưa từng buông tay. Nhưng người phụ nữ này đã lấp vào khoảng trống đó, quả thực điều đó đã giúp anh vượt qua những ngày khó khăn. Thậm chí ngay cả những tin tức về Hiểu Nhi mà anh để tâm cũng đều là những điều mà cô ta biết được rồi vô tình hoặc cố ý tiết lộ. Giúp anh vượt qua vô số đêm say bét nhẹ mà vẫn không cách nào ngủ được. Trong lòng Trương Việt Khánh, Đào Trinh là người vì anh mà bỏ ra rất nhiều, là một người phụ nữ yêu mà không cần báo đáp, khiến trong lòng anh có cảm giác mắc nợ. Đào Trinh trong lòng anh mỉm cười. Không, được ở cùng với anh em không hề thấy tủi hổ mà chỉ cảm thấy hạnh phúc. Trương Việt Khánh cúi xuống hôn lên tóc cô ta rồi nói. Em đi tắm rồi thay quần áo trước đi, đừng để bị cảm lạnh. Về phần Hiểu Nhi, sau khi rời khỏi nhà họ Giang, tâm trạng của cô vẫn còn thấp thòm, nên cô chạy tới một nơi vắng vẻ rồi tấp xe vào lề đường. Cô đứng trên đầu cầu một lúc lâu mới dần dần hồi tâm được. Về đến nhà, thay giày xong, cô mới giật mình sực tỉnh. Đèn sáng sao? Anh ấy về rồi sao? Hiểu Nhi lắng nghe thì phát hiện ra có tiếng động ở quầy ba nên bước nhanh tới. Ông xã... Anh về rồi sao? Một bóng người cao lớn đập vào mắt Hiểu Nhi. Trong khoảnh khắc, cô liền cười rạng rỡ, chạy tới ôm lấy anh. Ông xã! Phùng Dịch Phong uể oải quay sang, liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi nói. Ừ, công việc vẫn còn rất bận rộn Anh nhìn vào mắt cô và có thể thấy hai mắt cô vẫn còn đỏ hoe. Những ngón tay thô giáp của anh đột nhiên chụp cầm của cô lại. Anh nheo mắt nhìn cô. Sao vậy? Em khóc sao? Tùy Phùng Dịch Phong đang hỏi, nhưng giọng lại rất chắc chắn, anh không vui. Em đi đâu vậy? Thật ra lúc này mới hơn 8 giờ, nhưng anh lại cảm thấy đã quá muộn. Hiểu Nhi lắc đầu nói, không có, em đâu có khóc, tại buổi tối gió lớn, nên bụi bay vào mắt thôi. Em về nhà thăm mẹ, mẹ giữ em ở lại ăn cơm. Ông xã, anh ăn cơm chưa? Phùng Dịch Phong nghe cô nói vậy, mới nhớ lại khoảng thời gian anh đi công tác, Cô đã quen ở nhà mẹ đẻ, hễ có thời gian dành là cô lại chạy về nhà mẹ ruột. Anh tưởng rằng cô nhớ nhà, không quen với cuộc sống sau hôn nhân nên không hỏi tiếp nữa. Anh chỉ là không được vui lắm, nhướng đi hỏi. Em nói xem. Vậy là chưa ăn rồi. Hiểu gì ôm cổ anh làm nũng. Ông xã, đừng giận mà. Em cũng biết là anh về sớm như vậy. Bây giờ em đi làm thức ăn cho anh ngay đây. Nấu mì được không? Nấu mì nhanh lắm ừ hiểu nhi thấy anh gật đầu cô mỉm cười kéo tay anh về ông xã à anh đợi em một lát nhé em thay đồ trước đã xong ngay ấy mà cô nói xong thì xoay người lại ba bước thành hai vào cửa chỉ một lát sau đã lại nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp phùng dịch phong thấy dáng vẻ nhỏ nhắn vừa cột tóc vừa vội vã bước xuống lầu của cô trong mắt anh hiện lên tia ấm áp trong phòng bếp sau khi hiểu nhi lục tủ lạnh một hồi Cô bắt đầu cắt thịt nạc và chân giò hun khói, sau đó lấy thêm trứng gà, còn dựa thêm ít rau xanh, chuẩn bị làm mì trốn cho anh. Lúc cô cắt cà rốt mới nhớ ra, anh không thích ăn cà rốt, cô lại lấy cái dĩa nhỏ để riêng ra. Hiểu Nhi đang bận rộn tới lui ở trong phòng bếp, mà ở cửa, phòng dịch phong đang cầm ly rượu vang, gãy lắc lư, mặt hơi nhíu lại, chưa ý cười ấm áp. Hiểu Nhi để mì vào nồi, đậy nắp lại. Sau đó xoay người qua một bên, cắt dưa leo, làm dưa trộn Phùng Dịch Phong nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, trong lòng gợn sóng cuồn cuộn. Ông xã à, ăn được rồi, anh đang nghĩ cái gì mà nhập tâm thế? Phùng Dịch Phong hoàn hồn, thấy Hiểu Nhi cười đầy mặt, đứng ở trước mặt anh, đã vậy cô còn không ngừng hô hô tay trước mặt anh. Phùng Dịch Phong ôm chặt eo thon của cô, cúi đầu ngậm lấy đôi môi như nụ hoa của cô, hồn mãnh liệt như muốn nuốt trọn cô vào bụng. Ừ. Ông xã à, ăn mì trước đi, nếu không mì sẽ nở hết, mất ngon. Hiểu Nhi bị anh hôn đến không thở được, cô vội vàng đẩy anh ra, chỉ lên bàn ăn. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp phòng, cuối cùng phùng dịch phong vẫn buông cô ra. Anh ngồi xuống, hiểu Nhi vội vã cầm đũa đưa cho anh, còn múc riêng cho anh một bát giúp. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh, lấy đĩa cà rốt đã thái nhỏ ra, đẩy tới trước mặt mình nói. Ông xã Em ăn cùng với anh. Phùng Dịch Phong ăn hết một bát mì thập cầm rất nhanh, nhưng tướng ăn lại rất tao nhã. Nhìn anh ăn cà rốt ngon lành như thế, cô cũng thấy vui. Hiểu Nhi lại cầm một sợi cà rốt nói, ông xã, món ngon như vậy tại sao anh lại kén ăn chứ? Kén ăn không phải là thói quen tốt đâu, cà rốt chưa rất nhiều vitamin, cực kỳ tốt cho cơ thể. Anh xem mắt của em đẹp thế này là vì em không kén ăn, em rất thích ăn cà rốt, anh cũng ăn một miếng nhé. Hiểu Nhi chớp chớp đôi mắt lớn mê người của mình nhìn anh, sau đó lại cầm một sợi cà rốt đút vào miệng của Phùng Dịch Phong. Phùng Dịch Phong ngước mắt nhìn cô. Em không kén ăn sao? Ừ, cái gì em cũng ăn. Cô vừa nói xong, một miếng thịt toàn mỡ đã được đưa vào miệng cô. Hiểu Nhi mím môi, ngay lập tức đáng thương sụ mặt nhỏ xuống nói. Ông xã à, kén ăn cũng có lúc chứ? Như vậy thì cũng rất tốt, là phản ứng báo hòa của cơ thể. Anh hư quá, cô tổng cộng cắt tới mấy miếng thịt nạc, vậy mà anh lại lựa miếng nhiều mỡ nhất nhét vào miệng cô. Cô nhét cà rốt vào miếng xong, ánh mắt to tròn của cô vẫn còn nhìn anh không chớp. Một bát mì đầy ắp cộng cả bát nước súp đều bị phùng dịch phong xử lý sạch sẽ. Anh ăn ngon miệng, khiến hiểu Nhi cũng mặt mày hớn hở. Sau đó cô đứng dậy tự giác thu dọn bát đũa của đi rửa. Ba năm qua, cô đã làm rất quen những công việc này. Hơn nữa, mặc kệ sống trong hoàn cảnh nào, cô cũng rất thích sạch sẽ. Nhất là đối với vấn đề bát đũa, có thời gian là cô rửa ngay, không có thói quen để qua đêm. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp xong, cô mới đi rửa tay. Mà Phùng Dịch Phong ở bên cạnh, tuy không làm gì, nhưng anh cứ nhìn chăm chú, dáng vẻ xinh đẹp, nghiêm túc, làm việc của cô. Phùng Dịch Phong bước lên ôm cô từ phía sau. Anh kìm lòng không được mà hôn lên cổ cô buổi tối nay không biết tại sao anh dường như vô cùng kích động Hiểu Nhi ngửa ra sau dựa vào trước ngực anh lồng ngực rộng rãi vững chắc của anh khiến cô cảm thấy rất ấm áp sau khi dọn dẹp xong hai người dắt tay đi bộ trong sân để tiêu hóa thức ăn Phùng Dịch Phong đi nghe điện thoại Hiểu Nhi bèn trở về phòng rửa mặt trước có anh ở đây bóng đêm không còn quá cô đơn thừa dịp anh còn đang bận rộn, Hiểu Nhi mở email xử lý việc riêng Phòng tính sắp xếp thời gian, sau đó lại suy nghĩ nhận hai đơn hàng trả lời lại. Cô vừa mới đóng máy tính lại thì Phùng Dịch Phong cũng đi từ phòng tắm ra. Hiểu nhi có linh cảm đêm này sẽ nóng bỏng khác thường ngày. Nhưng lần đầu tiên cô không chống cự, thậm chí còn mơ hồ chờ mong. Cô không kiêu cách nữa mà đi thẳng đến bên cạnh anh giúp anh lau mấy giọt nước còn đọng lại trên tóc. Anh mặc cho bàn tay nhỏ nhắn của cô dịu dàng di chuyển, màn đêm yên tĩnh đang ấp ủ những đóa hoa nở rộ, tươi đẹp nhất. Hiểu gì mới thu khăn lại, vòng eo đã bị người ta trói chặt. Một giây sau, một lực kéo mạnh mẽ úp tới, trời đất quay cuồng, sau đó cô liền ngã xuống chiếc giường mềm mại, ánh mắt triển miên, sức mạnh nặng nề ép xuống, tiếp theo là một màn trình diễn nhiệt liệt đến điên cuồng. Đêm này, sắc màu rực rỡ, đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Chỉ có hành động mới đủ để thể hiện hết thầy. Lúc này, bên trong căn chung cư của Trương Việt Khánh, Đào Trinh đang tắm rửa, nhưng vẫn suy nghĩ làm thế nào mới có thể qua đêm ở đây. Nhưng cô ta lại cũng vân vân, rốt cuộc, ở lại tốt hay rời đi thì tốt hơn. Chỉ sợ một sơ suất nhỏ thì cuối cùng mọi chuyện sẽ trở thành sôi hỏng bỏng không. Đào Trinh vừa suy nghĩ vừa tắm cả buổi mới xong cô mặc áo sơ mi của trương việt khánh sau đó soi gương kéo cổ áo hơi trễ xuống đáng tiếc bây giờ cô đang mang thai nếu không cô giơ tay sờ lên vùng bụng mỉm cười sau đó xoay người bước ra cô mới băn khoăn một chút mà trong phòng ngủ đã không có người trong lúc cô còn đang buồn bực thì đã nghe được giọng nói của người đàn ông truyền tới bà cô ấy đã mang thai con của con Mặc kệ thế nào, mặc kệ ba có đồng ý hay không, có chấp nhận hay không, con nhất định phải tổ chức đính hôn hơn nữa. Con đã thông báo hết rồi, bà bảo con phải làm sao đây, con sẽ không hủy bỏ đâu. Chúng tao vô cảm sao? Cuộc hôn nhân này là chúng mày tự quyết định, tao không thừa nhận. Nhà họ chỉ có tiền thì liên quan gì đến con chứ? Lúc nhỏ, đã gặp nhau sao? Chuyện này đã bao lâu rồi? Bà, bây giờ đã là năm nào rồi? còn tuy vẫn còn nhớ mang máng nhưng còn chỉ xem Nguyệt Uyển là em gái thôi. Đào Trinh chỉ đứng ở cách đó vài bước chân, cho nên nghe rõ một một. Cô ta ngạc nhiên đến dững sờ. lẽ nào không phải hiểu Nhi nói khoác? Cô ấy không bịa đặt sao? Nhà họ Trì, nhà họ Trì giàu có nào chứ? Nhà họ Đào của cô cũng đâu có tệ. người nhà của anh không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau sao? Nghe được tiếng động ở cửa, trong lúc hoảng loạn, Đào Trinh lại lùi tới cửa phòng tắm. Cô ta vừa lùi tới cửa, trương Việt Khánh đã cầm theo điện thoại trở về phòng. Việt Khánh à? Đào Trinh do dự chốc lát, nhưng vẫn giả vờ không biết. Muộn như vậy rồi mà anh còn bận nữa sao? Đúng, chỉ là việc của công ty thôi. Đào Trinh nghe vậy, gượng cười không biết trong lòng có cảm giác gì. Trong tiềm thức, có lẽ cô hy vọng anh đừng giấu mình, nhưng đồng thời lại suy nghĩ có phải đây là kiểu quan tâm của anh đối với mình không? Anh không nhắc tới, cô cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã không hỏi. À, chuyện là đồ của em ướt hết rồi, anh có thể mua giúp em một bộ khác không? Chứ em ăn mặc như vậy ra đường đối với anh hình như không tốt lắm. Trương Việt Khánh nhìn cô nói. Cũng đã muộn rồi, em gọi điện cho người nhà nói tối nay ngủ lại ở đây đi. Đào Trinh chưa kịp mừng thầm trong bụng thì đã bị câu nói tiếp theo của Trương Việt Khánh như chậu nước lạnh rồi vào mặt. Anh ngủ ở phòng khách. Không đợi cô ta trả lời, Trương Việt Khánh đã ôm chăn gối, xoay người đi ra ngoài. Lúc này anh cũng bực muốn chết. Khi bóng lưng của anh vừa biến mất sau cánh cửa, khuôn mặt của Đào Trinh cũng trở nên vặn vẹo. Cô nuốt giận vào bụng, chủ tính lâu như vậy, một chân đã sắp bước tới cửa, lại xảy ra chuyện. Tại sao số cô lại khổ thế này chứ? Chịu nhiều cực khổ như vậy, đến lúc này còn phải qua cửa ải nhà anh nữa sao? Lẽ nào cô phải đợi thêm mấy năm nữa mới được sao? Nằm đó, chưa có gì mà cô cũng đã tổ chức được đám cưới. Bây giờ, cô có con rồi. Vậy mà, ngay cả đính hôn thôi, bọn họ cũng không đồng ý. Nhất thời, Đạo Trinh tức giận như điên. Một Giang Hiểu Nhi, cô còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại nhảy ra một nhà họ trì. Không biết từ đâu đến, ông trời ơi, tại sao cô sống khổ thế này? Một đêm gió giật mây vần, Giang Hiểu Nhi bị dằn vặt đến không còn sức lực. Qua ngày sau... Lúc cô vẫn còn mơ màng thì bị một loạt tiếng động đánh thức. Cô rụt người lại, đột nhiên vị trí trống không bên cạnh, khiến cô mở to mắt ra. Lúc cô ngồi dậy thì thấy Phùng Dịch Phong đã ăn mặc trình tề. Ông xã mấy ngày nay anh không về nhà đâu. Hiểu nhi như bị dội nước lạnh vào người. Cô tỉnh ngay lập tức, trong lòng bỗng cảm thấy mắt mát vô cớ. Cô có cảm giác từ đầu tới cuối chỉ là một tình một đêm. Buổi tối hừng hực như lửa hừng đông lại lạnh lẽo như băng. Ừ. Phùng dịch Phong dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, anh dừng động tác thắt cà vạt lại, xoay người đi tới đầu giường, ngồi xuống cưng chiều xoa mái tóc rối bời của cô. Anh đi công tác, khoảng một tuần mới về, thế nên anh cho phép em về nhà mẹ ruột ở. Nhưng phải ngoan, anh sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào đây. Ánh mắt của Hiểu Nhi sáng lên, vẻ mù mịt trên mặt đã biến mất hoàn toàn. Được, ông xã à, Anh cực khổ như vậy, nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy nhé. Đừng lo cho em, em sẽ nghe lời mà. Cô còn thuận tay giúp anh sửa lại cà vạt bị lòng. Phùng Dịch Phong nâng khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, sờ lên cánh môi vẫn còn sưng phù của cô, cúi đầu hôn sâu một lần nữa. Uhm, thời gian còn sớm, em ngủ tiếp đi. Ánh mắt lưu luyến trên bờ vai trắng như tuyết của cô, Phùng Dịch Phong chỉ cảm thấy trong lòng nóng bức, gần đây hình như anh hơi xa đọa rồi. Nếu không đi ra ngoài bình tĩnh lại thì anh cũng sẽ có cảm giác vua không muốn lâm chiều. Người phụ nữ này đúng là tiểu yêu tinh mà. Phùng Dịch Phong thấy cô nằm xuống rồi mới nhanh chân bước ra ngoài. Hiểu Nhi biết là anh đi công tác cho nên đương nhiên tâm trạng của cô cũng khác rồi. Cô kéo chăn, mắt tràn ý cười, ôm chặt gối nằm của anh ngủ tiếp. Phùng Dịch Phong vừa rời đi, Hiểu Nhi như chim sổ lồng, ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái. Ít nhất, Cô vẫn không cần phải suy nghĩ tới chuyện dùng mánh khóe để đi khiêu vũ nữa. Thêm vào đó, mỗi tối cô có thể trở về bầu bạn với mẹ. Ngược lại, tâm trạng của cô rất không tệ. Chỉ là khi có thời gian rảnh, cô lại nhớ anh. Hôm nay tan làm, Hiểu Nhi nghĩ tới đã lâu rồi cô chưa đi thăm bà nội, cho nên liền gọi điện thoại qua. Sau khi xác định bên bà nội không có ai cả, cô bèn mang chậu hoa trường thọ đến. Hoa này vốn dĩ là được cô đào từ ven đường mang về nhà chồng Không ngờ cô lại trồng rất tốt, nở hoa rất đẹp. Cô cũng là gần đây mới biết tên của hoa này là hoa trường thọ. Cô nhớ tới bà nội thích trồng hoa cỏ. Thêm nữa, tên của loài hoa này rất có ý nghĩa, cho nên cô bèn mang qua cho bà. Cô đang ở trong nhà nói chuyện với bà nội, giúp bà thay chậu mới cho hoa thì điện thoại của cô lại vang lên. Phùng Dịch Phong giao, Hiếu Nhi lập tức vui vẻ, cong khóe môi nói. Bà nội ơi, con ra ngoài nghe điện thoại, là của Dịch Phong gọi cho con. Nói xong, cô liền bước đến bên dưới một tán cây. Nhắc tới cũng rất trùng hợp. Mỗi lần cô đến chỗ của bà nội, ba lần thì có đến hai lần đều nhận được điện thoại của anh. Làm cho cô không cần khoe khoang, cũng có thể ra vẻ được. Cô nhấn nút nghe, sau đó ngọt ngào gọi. Ông xã, sao em lại chậm vậy? Lần nào cô cũng bận hơn cả anh. Tuy rằng giọng của anh có vẻ hơi trách cứ, nhưng tâm trạng của Hiểu Nhi vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, ở chỗ bà nội, cho dù anh có núi lửa phun trào, thì lửa của anh cũng bị dập tắt mà thôi. Cho nên Hiểu Nhi dịu dàng mờ miệng. Ông xã à, em đang ở bên cạnh bà nội trồng hoa với bà. Tay của em toàn là bùn thôi, cho nên mới bắt máy chậm. Bà nội nghe được anh gọi điện thoại tới, bà rất vui. Sức khỏe của bà nội tốt lắm, sắc mặt hồng hào Bà rất thương em. Gần đây huyết áp của bà nội hơi cao nhưng mà anh không cần lo đâu. Bà đã uống thuốc hạ huyết áp rồi. Bác sĩ nói tuổi này bị cao huyết áp là chuyện bình thường, không có vấn đề gì lớn. Em sẽ chăm sóc bà thay anh. Buổi tối em không về đâu. Em ở đây ăn trực uống chùa của bà. Hiểu Nhi biết anh rất quan tâm đến bà nội nhưng có lẽ là bởi vì là đàn ông cho nên bình thường anh rất kiệm lời. Nói chuyện với người lớn tuổi lâu như vậy cũng không thực tế cho lắm, cho nên bảo anh nghe thì còn được. Hiểu Nhi biết vậy nên luôn miệng kể cho anh nghe tình trạng sức khỏe của bà dạo gần đây. Hơn nữa, quả thật giống như linh cảm của cô, mỗi lần vùng Dịch Phong nghe được cô đang ở bên cạnh bà thì anh đều có tâm trạng rất khó tả. Hào cảm đối với cô chắc chắn có thể nghiền ép tất cả mà tăng vút lên. Uhm, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho anh đấy. Phùng Dịch Phong nghe cô nói xong, tâm trạng của anh cũng dần dần bình tĩnh lại. Được, ông xã à, anh chờ chút nhé, em và bà nội sẽ chụp ảnh chung gửi cho anh, thuận tiện để cho bà nói với anh vài câu. Hiểu nhi nói xong thì quay lại đưa điện thoại cho bà nội nói. Bà nội, còn giúp bà chuyển chậu hoa đi. Bà nội Phùng thấy cô hiểu chuyện, biết tạo không gian riêng cho hai người, bà cụ cũng mỉm cười nói. Dịch Phong à! Bà nội! Hai người tán gấu vài câu, khen hiểu nhi không ngớt. Lục hiểu nhi quay lại, thì điện thoại đã được ngắt rồi. Cô bèn hỏi: bà ơi, sao bà không nói chuyện với anh ấy nhiều một chút? Bà không biết chứ, dịch phong rất nhớ bà đó. Nhưng anh ấy là đàn ông, có những lời nói cất trong lòng không nói ra được, đâu có giống như con, cả ngày ríu rít như chim sẻ. Bà nội Phùng thích nhất điểm ấy của cô, đã hiểu chuyện còn biết nói đỡ cho người đàn ông của mình. Bà cụ mỉm cười liếc nhìn bụng của cô. bé nhi à. Còn có động tĩnh gì chưa? Hả? Động tĩnh gì ạ? Hiểu nhi bỗng tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu. Bà à, đâu có nhanh như vậy được chưa ạ? Mỗi lần cô tới chỗ của bà nội, cái gì cũng tốt, duy nhất có điều này là khiến cô bất đắc dĩ nhất. Tuy rằng buổi tối, Phùng Dịch Phong cầm thú không giống như người bình thường, nhưng cô luôn cảm thấy anh là một người vô cùng tự chủ, cho dù đã đến lúc đó rồi. Trừ lần đầu tiên cô không có ấn tượng gì cho lắm ra, sau lần ấy, lần nào cũng vậy, cho dù có nóng bỏng đến cỡ nào, anh cũng luôn luôn làm đầy đủ các biện pháp tránh thai. Trong tiềm thức, theo trực giác của cô có cảm thấy chắc hẳn anh cũng là không muốn cô mang thai con của bọn họ. Có lẽ anh cũng không xem trọng tương lai của hai người. Hiểu nhi nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau xót vô cớ. Bà nội phùng cảm nhận được cảm xúc của cô thay đổi, bèn hỏi. Sao thế? Có phải nó chưa cố gắng hết sức hay không? Hay là nó bị tiểu hồn ly bên ngoài câu mất hồn rồi? Nhóc con à, cháu đừng có giấu bà những chuyện này. Bộ xương già này của bà nội vẫn có thể làm trù cho cháu được đó. Quỳ cù của nhà họ Phùng không cho phép bất kỳ ai phá hoại. Cho đến bây giờ, cô cũng không hiểu rốt cuộc nhà họ Phùng có quy tắc gì. Bỗng cô sực nhớ tới, lần trước, lúc cô đề nghị ly hôn, dường như Phùng Dịch Phong có nhắc tới quy củ gì đó, thế là Hiểu Nhi hơi thật thà hỏi. Bà nội ơi, nhà họ Phùng có quy củ gì bà nói cho cháu biết có được không? Tránh cho sau này, cháu không biết, lại làm ra chuyện gì sai lầm thì khổ. Sao thế? Phùng Dịch Phong không nói cho con biết sao? Bà cụ Phùng hình như rất ngạc nhiên, không khỏi nhìn cô vài lần. Nhưng hễ người phụ nữ nào biết được quy củ của nhà họ Phùng thì không ai là không muốn lên giường với đàn ông của nhà họ Phùng. Điều thứ nhất trong quy củ của nhà họ Phùng là kết hôn rồi thì không được ly hôn. Chuyện này đối với bao nhiêu người phụ nữ mà nói đều là ước mơ tha thiết. Cũng chính bởi vì quy củ này cho nên nhà họ Phùng dạy dỗ con cháu rất nghiêm khắc, nhất là đối với vấn đề hôn nhân. Thật ra, thứ mà bọn họ được truyền thụ từ nhỏ Chính là đàn ông trừ bảo vệ đất nước ra thì phải có thành tựu, mà cái gọi là thành tựu đó là có trách nhiệm với gia đình, yêu thương và bảo vệ vợ con. Theo bà nội Phùng thấy, được làm người phụ nữ của nhà họ Phùng là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Bà cụ rất ngạc nhiên, người phụ nữ có thể khiến cho đứa cháu trai mắt cao hơn đầu của bà cưới làm vợ, vậy mà lại không biết quy củ của nhà họ Phùng. Xem ra cũng là một cô gái không có bao nhiêu suy tính. Bà cụ phùng càng nhìn cô thì càng cảm thấy hài lòng. Chuyện này giữ lại để cho Dịch Phong nói với cháu đi. Tóm lại, làm dâu của nhà bà, cháu chắc chắn sẽ không thiệt thòi đâu. Ngược lại là bà đang nói cháu đó. Bà mới nói hai câu mà cháu đã mắc cỡ như vậy rồi. Bây giờ hồ ly tinh bên ngoài ai cũng lợi hại cả. Đàn ông mà, tùy cháu cảm thấy đã ép khô bọn họ rồi. Nhưng cũng không thể để cho người ngoài có cơ hội chen vào chứ, hiểu chưa? Bà nội ơi, đây là cháu trai ruột của bà đấy. Hiểu Nhi gật đầu nói, bà ơi, cháu nhớ kỹ rồi, bây giờ chúng ta chụp hình chung nhé. Lúc nãy anh ấy nói muốn nhìn thấy bà nội. Hiểu Nhi dìu bà nội đến bên cạnh, sau đó để điện thoại ra ra, nhân cơ hội rời đề tài. Cô chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp. Phần lớn đều là ảnh bà nội cười tươi, sau đó cô gửi những bức ảnh đã chỉnh sửa một chút cho phòng dịch phòng vùng dịch phong ở bên kia nhận được rất nhanh nhưng anh lại nhìn đôi hoa tai hình con bướm trên lỗ tai của cô trước trong lòng bất chợt vui vẻ lập tức có vài chữ trả lời lại ừm um, em và bà nội chơi vui nhé chớp mắt lại qua hai ngày kết thúc một ngày làm việc hiểu nhi theo thói quen trông về nơi xa sau đó lại duỗi người nhìn chậu cây xanh trên bàn lại đến cuối tuần hiểu nhi xem lại công việc trong tay Tính phòng, thời gian hoàn thành hai bản nháp, còn có thể dành ra một ngày nghỉ để đi thăm ba mẹ. Cô cảm thấy thời gian thật tươi đẹp. Quả nhiên, không có vùng dịch phong ở đây, năng suất làm việc của cô tăng vọt. Hiểu Nhi dọn dẹp túi sách, cô quyết định tối nay sẽ đi khiêu vũ trước, thuận tiện ghi âm. Cuối tuần vừa vặn có thể mang đến bệnh viện, còn có thể nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn một chút. Khi Hiểu Nhi đi ra khỏi công ty, thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Điều Nhu à." Hiểu Nhi nhận điện thoại, nhưng vừa nghe được là Tiểu Nhu mời ăn cơm thì cô mới nhìn thời gian, sau đó nói: "Đi bây giờ sao? Hôm nay tôi có việc rồi, trưa mai hoặc là trưa mốt nhé." Quyết định thời gian xong, hai người lại hàn huyên thêm một lúc nữa mới cúp máy. Khi Hiểu Nhi vừa mới để điện thoại xuống, ngước mắt lên thì đã thấy Trương Việt Khánh đang đứng ở bên hông cửa lớn. Cô bỗng dưng không biết nói gì, tối nào anh ta cũng đào một vòng trước cổng công ty của cô. Anh ta có ý gì đây? Muốn làm bộ phần cố ý khiến cô buồn nôn sao? Hiểu Nhi liếc nhìn anh ta một cái, sau đó xoay người đi về phía khác. Trường Việt Khánh đã mở miệng cả buổi rồi nhưng cuối cùng vẫn không thể lên tiếng. Chỉ là lần nào ánh mắt của anh ta cũng đều tập trung nhìn lên hoa tai hình bươm bướm trên tai cô rất lâu, dáng vẻ thất vọng mất mát. Anh ta không đuổi theo mà theo thói quen móc một điếu thuốc ra châm lửa. Sau khi hút xong, anh ta cũng xoay người rời đi tuần này đã là ba ngày liên tiếp rồi tối thứ sáu thứ bảy hàng tuần là những buổi tối nóng bỏng nhất của các câu lạc bộ phí vũ đạo của mấy ngày nay đều cao hơn những ngày thường gấp 2 lần cơ hội hiếm có hiểu nhi vẫn gọi điện thoại cho quản lý hỏi xem anh ta có thể sắp xếp cho cô kiếm được món hời nào không không nghĩ tới cô đúng là gặp phải vận may vừa nghe tin có thêm cô vui vẻ đáp ứng được ngay lập tức sau đó nhanh nhẹn chạy đi Phùng dịch phong không có ở đây, cô không cần do dự, nhưng dù sao, vẫn phải kiêng rẻ, cho nên cô vẫn bảo quản lý, gian xếp điều chỉnh lại thời gian sát phía trước một chút, bởi vì vũ đạo của cô rất hiếm, cho nên mỗi lần hiệu quả đều không tệ, ưu đãi của các câu lạc bộ dành cho cô cũng không ít. Đến phong thành, bước chân vào Đông Phương Khuynh Thành, gặp được một quản lý tốt như vậy. Tất cả những chuyện này đối với Hiểu Nhi mà nói, có lẽ là chuyện may mắn duy nhất mà cô cảm nhận được trong hai năm nay. Tối nay cô chọn một điệu nhảy Tây Ban Nha, bên tài cài một cành hoa hồng, cộng thêm một miếng vải mỏng, che khuất nửa khuôn mặt, vũ điệu nóng bỏng, cộng thêm một chút gió, ảo thuật, do cô tự biên đã dấy lên từng cơn sóng sôi trào. Hiểu Nhi thuận lợi hoàn thành sau một điệu nhảy. Cô thuận tiện, đi thẳng tới, nhận 9 triệu tiền lương. Cô cầm tiền trong tay, đắc ý đến nỗi cơ thể tự động lắc lư theo điệu nhạc. Thật ra mấy năm này, tuy rất cực khổ, nhưng mỗi lần cô làm việc gì đó, cô cũng thấy mình đã có thành tựu nho nhỏ. Sự cố gắng của cô được công nhận, cô dựa vào đôi bàn tay của mình để kiếm cơm. Đây là một cảm giác hài lòng và yên tâm. Cho dù như vậy, nhưng Hiểu Nhi vẫn không ở lại lâu trong câu lạc bộ. Cô thay đồ, dùng áo khoác đen quấn cả người lại thật chặt, sau đó rời đi nhanh chóng. Đây thật ra là thói quen mỗi lần cô tới câu lạc bộ, vì an toàn cô không ở lại lâu, không ăn không uống, trên người còn mang theo dầu bạc hà, nước uống cũng là do cô tự mang đến, nếu không cô sẽ cố nhịn. Hôm nay cô đến có phần vội vàng, buổi tối lại ăn hơi mặn, cho nên cổ họng rất khó chịu. Sau khi Hiểu Nhi đi ra khỏi câu lạc bộ, cô đến siêu thị lớn ở bên cạnh trước, tự tay chọn một chai nước suối. Mới vừa trở lại bên cạnh xe, một bóng dáng màu trắng đã vọt ra. "Hiểu Nhi, là cậu sao? Thật trùng hợp." Hiểu Nhi chưa kịp nuốt ngụm nước xuống, suýt chút nữa cô đã sặc chết. "Đào Trinh sao? Cậu sao thế? Tớ dọa cậu sợ à?" Đào Trinh đưa tay ra, cố ý giả vờ thân mật vỗ lưng cho Hiểu Nhi. Hiểu Nhi lùi về phía sau một bước, liếc mắt, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Người phụ nữ này ra mặt dày hay là bị bệnh đáng trí thế? Mấy ngày trước, còn ước gì chém tới cửa nhà cô, mà lần này sao lại... Hiểu Nhi còn đang buồn bực, thì đã thấy Đào Trinh giơ tay lên nói. Việt Khánh, em ở đây này. Hiểu Nhi trợn mắt, thoáng chốc cô hiểu ra được ý gì. Chỉ sau chốc lát sau, Trương Việt Khánh đi tới, trên tay còn cầm đôi giày bệt của nữ. Mắt anh dừng lại tại chỗ Hiểu Nhi, đặt đôi giày xuống ràn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Đào Trinh vừa vịt lấy trương biệt cánh, vừa thay giày và nói. Ôi chao nếu sớm biết sẽ gặp Hiểu Nhi, thì em đâu làm phiền anh qua đây. Đôi giày này mang không chắc chân chút nào, mới đi được một nửa, đã bị gãy gót. Em cũng không dám đi lung tung, sợ trời tối chân, té ngã sẽ ảnh hưởng đến baby. Anh nhìn xem, em có hồ đổ không, đến cả ví tiền cũng không đem. Vừa rồi còn cho xe đi rửa nữa, giờ còn làm phiền anh chạy đến đây một chuyến. Nhìn thấy đôi giày xăng đan của cô bị đứt sợi dây quai giày, hiểu nhi không muốn bình luận gì thêm về diễn xuất vùng về của cô ta nữa. Thời buổi này có điện thoại trong tay thì có chuyện gì là không xử lý được chứ? Bạn bè trong Facebook của cô ta toàn là gà với vịt hay sao? Nhưng mà an ủi là có ai đó lại thích cái kiểu giả nai như vậy chứ? Chứ không thì làm gì có cơ hội để làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy đâu. Nếu như là kiều người tung kẻ hứng thì cô xem phim là được rồi. Trước đây những trường hợp như vậy, cô đến nghĩ còn không dám nghĩ đến, bây giờ cô lại có thể bình thản như vậy sao? Hiểu Nhi cũng cảm thấy bất ngờ với phản ứng của bản thân mình. Quả nhiên, giống như để kiểm chứng cho lập luận của cô, giây sau, giọng trầm ấm của đàn ông vang lên. Không sao, anh nên làm vậy mà. Trong lòng cô dối như tơ, nhưng ngoài mặt, Hiểu Nhi lại tỏ vẻ bình thản như nước tĩnh lặng. Muốn ẩn ái không tìm chỗ khác hay sao Sao cứ phải chắn ngang xe của cô như vậy chứ Đúng lúc này Giọng nữ cao vót khiến ai nghe Cũng nổi da gà của đào trinh vang lên Việt Khánh Anh khuyên Hiểu Nhi dùm em có được không Con gái đàng hoàng ai lại hóa trang như ma quỷ Rồi đêm tối đến những chỗ như vậy Để hú hí với đàn ông chứ Có phải là quá nguy hiểm hay không Hiểu Nhi tôi thật sự suy nghĩ cho cô Cho dù cuộc sống có khó khăn Thì phụ nữ chúng ta cũng phải biết Tự yêu lấy bản thân mình chứ Có khó khăn gì thì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức, có thể giúp cô. Thì ra mấu chốt là ở đây, nói như vậy không phải ý muốn nói cô là loại phụ nữ không tốt, không biết tự trọng, tự yêu bản thân sao. Trong lòng cô bắt đầu dâng trào cơn bực, hiểu Nhi cười nhạt nói, tôi đang khó khăn thật đó, tôi thích trang sức của Cathy, cô có thể cho tôi mượn 9 tỷ không? Cái gì? Đào Trinh hét lên giọng cao vút, về mặt ngại ngùng, không dịu dàng lại được nữa. Vậy mà gọi là khó khăn sao? Không có tiền thì đừng có mua, có chết ai đâu. Còn Trương Việt Khánh nhìn ánh mắt của Hiểu Nhi không khác gì ánh mắt của tinh tinh trong vườn thú. Anh biết cô đang diễn trò, anh trợn mắt liếc nhìn cô. Hiểu Nhi nói tiếp, cơm có thể không ăn, trang sức không thể không mua, đó mới là cuộc sống của tôi. Không cho tôi được thì đừng có mà giả vờ tỏ vẻ người tốt trước mặt tôi. Cô không biết là cái biệt danh người phụ nữ tốt thời bây giờ chỉ có thể áp dụng cho những bà nội trợ thôi sao? Có như vậy thì hồ ly tinh mới có bản lĩnh để cướp ngang chồng của người ta chứ. Người đàn ông của tôi thích tôi làm hồ ly tinh. Cô làm gì được tôi? Bà đây còn phải kiếm tiền, không có thời gian diễn trò với mấy người. Sau này đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa. Làm phiền nhường đường, đừng cản trở tôi, họp chợ. Hiểu nhi cố ý nói như cô sắp chịu không nổi. Cô mở cửa xe ra và bước vào trong xe. Cô mặc kệ hai người phía sau nói gì đó với nhau, cô đạp chân ga và cho xe hiên ngang phóng đi. Đến chỗ đèn đỏ, cô mới cho xe dừng lại. Tay cô suốt dọc đường nắm chặt vô lăng, lúc này mới từ từ thả lòng. Cô đã từng không biết tự yêu lấy bản thân mình, vậy không phải là phụ nữ tốt sao? Cuối cùng cô rơi vào kết cục thảm như thế nào? Nếu như đó cũng được coi là tiêu chuẩn để phán đoán người phụ nữ tốt hay xấu, vậy thì cô thà làm người phụ nữ xấu của ngày hôm nay, vì ít ra thì bây giờ cô không thẹn với lương tâm.